Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đấy là người các bác đấy tối hôm trước Là đã ra đấy để trôn cái bộ xương chó Xương lợn, xương gà xuống đó Để là lừa nhà người ta Sau khi cái sự đấy vỡ lở Thật sự là tôi tôi rất là bức xúc Thật cái đợt đấy rất là bức xúc Mấy anh em ngồi nói chuyện nhau bức xúc cực kỳ luôn Người ta nói là ăn ăn xương máu à cái, cái Những cái người Kiếm tiền với người chết Ví dụ như những cái người phu đào mộ, những cái người đóng quan tài, những cái người làm vàng mã người ta, người ta nói chuyện với nhau đó, những cái người đó, đó bản thân người ta nói rằng đã làm cái công việc này người ta gọi là ăn cơm của người chết thì phải làm cho nó cẩn thận đến nơi đến trốn, vẫn biết là kiếm tiền nhưng phải làm cho nó đến nơi đến trốn chứ không phải là làm bố láo, bố tét được bởi vì mình ăn cơm của người chết đó ai thế mà cái vị ngoại cảm từ ngoại cảm có năng lực ngoại cảm từ một con chó dại nó truyền sang cho kia đấy hỏi cái đứa bé đấy đứa bé nó bảo bác chạy đằng kia kìa nhưng cái bác chạy đằng kia mà cái đứa bé siêu hình kia nó thấy nó không phải là vong vong linh mà là người là đệ tử là con nhang đệ tử của cái, cái, cái nữ nhân superman kia nó đi là xương lợn nó để lừa nhà người ta cái tâm lý của những người tâm lý của gia đình những cái người đi tìm mộ đúng như những gì mà mà mà mà, mà trung kiên miêu tả trong tác phẩm họ mong họ mong tìm lại được thân nhân của mình lắm các bạn họ mong mỏi điều đó lắm 42 năm Cái niềm hy vọng đó chưa bao giờ nguội cả Tìm được về Chúng ta chưa nói đến vong linh của người đã khuất Chúng ta nói đến những người đã sống đó. Chúng ta nói đến người đã sống Họ mong mỏi điều đó lắm Và những kẻ đó lợi dụng cái điều đó Để Mà lừa gạt những người ta các bạn, tôi đọc cái cái cái, cái bài viết để tôi xót xa thật sự các bạn cũng biết, có đến có đến bốn mươi người mang cái, cái cái cái những cái xương cốt, những cái di cốt tưởng rằng là của thân nhân nhà mình lên để để giám định và hầu hết trong đó người ta nói rằng không phải là của con người còn chưa nói đến nếu như là của người thì có phải là của người thân mình hay không nha các bạn biết đâu được <cười> đi mua đi mua của mấy cái thằng trong những cái câu chuyện của các tác giả chúng ta vẫn viết là ăn trộm xác người chết đâu các bạn uh -huh. đúng không biết đâu được ừ thì là xương người giám định adn là xương người nhưng đâu có cái gì để đối chứng được là xương của của người nào đâu Thôi nhưng mà là xương người thì vẫn còn hơn lại xương lợn xương bò là tôi cũng lại sau đó sau cái sự vụ đó nó nó vỡ lở ra thì hàng loạt hàng loạt những cái gia đình có thân nhân là liệt sĩ người ta cũng đi giám định và thậm chí là cho đến mức mà trả thống kê nổi là bao nhiêu người đã bị lừa nữa điều đó là xót xa lắm các bạn Kiếm tiền trên xương, trên máu Của người chết Một cách Một cách Gian dối Chứ còn đó những cái người người ta bán tôi, tôi có quen một bác bán bằng mã Lâu năm mà bác đấy Vì bán bằng mã nên bác cũng nghiên cứu về tâm linh Và bác cũng có làm những cái công việc tâm linh nhỏ nhỏ Bác ấy nói đó Cái nghề kiếm tiền Ăn tiền của người chết này Nó, nó không gọi là nghề Mà nó gọi là cái nghiệp các bạn Nó gọi là cái nghiệp mà đã, đã dính vào rồi thì phải làm cho đàng hoàng đó. chứ không nó bạc phước bác ấy còn nói như vậy ấy Ây thế mà lại có những kẻ như thế kia đó. mà cái sự việc nó kéo dài bao nhiêu năm thậm chí một phần tuổi thơ của tôi cũng đã từng nghe những cái đĩa cd đó đã xem những cái đĩa, những cái đĩa, đĩa vcd đó Ừ. Thậm chí một phần trong cái tuổi thơ của tôi cũng đã từng tròn mắt cùng với ba mẹ không? trong nghe hot nhất tại đọc